Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4161 Vây Công. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Phân biệt tản mát ra yêu khí, tiên khí, còn có ma khí, mặc dù tính. Chất khác lạ, nhưng mỗi một loại đều cường đại vô cùng. Sau đó hắn sáu đầu cánh tay một hồi cuồng vũ tầng tầng huyến ảnh hiện. Hiện mà ra trong khoảnh khắc. Liền đem toàn bộ bầu trời che phủ lên. Tầm tầm lớp lớp như lấy cái kia sợi mảnh khảnh tinh ti hít đánh tới. Rồi, từ thanh thế mà nói, làm cho người liếu lưới. Nhưng mà sau một khắc, đã bị cái kia mảnh khảnh tinh ti đơn giản phá vỡ rồi. Bản nguyên pháp tắc, không có khả năng, ngươi chính là một cái hạ. Giới tồn tại, làm sao có thể lính ngộ đến cái này cấp độ lực lượng. Cái kia yêu ma quá sợ hãi, vẻ mặt liền cùng ban ngày thấy ma trinh Lệch dường như, nhưng hắn tự nhiên không có ngồi chờ chết vừa nói. Trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Sáu đầu cánh tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, chính giữa đầu. Lâu trên chán, một cây giường thẳng vết tích hiển hiện mà ra. Sau đó mở ra, đúng là một không có đồng tử trắng bệ yêu mục ba một tiếng vang nhỏ truyền vào cái tay do bên trong phun ra một. Đảo cánh tay thô cột sáng. Cái kia cột sáng làm màu xám trắng, không chút nào thu hút bên trong. Lại ẩn chứa có cực kỳ đậm đặc thiên địa pháp tắc. Từng vòng lực lượng gần sóng tàn ra, rắc rối khó gỡ cùng cái kia tinh. Ti giúp nhau dây dưa trong lúc nhất thời lại thắng bại khó phân. Hừ, bản nguyên tri lực thủ đoạn của ngươi cũng là rất giỏi, bất quá. Loại vật này chính là duy nhất một lần tiêu hao vật, mặc dù chân. Tiên cũng không thể ngoại lệ, ngươi lại có thể lại thi triển mấy lần. Đây, một tiếng quát truyền vào trong lỗ tai bên trong lại mang theo nồng. Đậm vẻ chây cười, sau đó linh quang ló lên, vũ đồng tiên tử rút cuộc hiện thân đi ra khoảng cách đối phương vẹn vẹn bất quá ngàn trưởng xa tay phải vừa nhất bạch khí hiển hiện nàng trắng nõn trong tay ngọc một đoạn xanh mơn mịn đích thực thúy chút nổi lên tinh xào vô cùng mặt ngoài tản mắt ra mờ mịt tiên khí sau đó vũ đồng tiên tử nhẹ nhàng khẽ múa tầng tầng chút ảnh hiển hiện mà ra, hầu như Đem chọn cách bầu trời che phủ lên cái kia ba đầu sáu tay quái vật. Càng bao phủ ở bên trong rồi. Đây là cái gì bảo vật, không đúng, là trận pháp. Yêu vật kia cũng kiến thức uyên bác, sắc mặt thoáng cách liền thay đổi. Nhưng mà hắn trả lại không kịp làm nhiều suy tư, rất nhanh liền lâm. Vào càng lớn nguy cơ trong. Vũ đồng tiên tử đã khó có thể ứng phó. Mà những người khác đương nhiên càng sẽ không đứng nhìn bên cạnh chú ý Lúc này thời điểm còn Giảng đơn đã độc đấu huy củ Nhưng chỉ có thuần túy vờ ngớ ngẩn rồi Rống Cự kình vương gào thét thanh âm truyền vào cách tai Toàn thân kim quang phun bạc Một bước bước ra liền kéo dài qua ngàn Trượng khoảng cách Lần nữa đi tới quái vật kia bên cạnh thân Về phần cái kia tầng tầng lớp lớp thúy trúc hư ảnh đối với hắn tự. nhiên mảy may ảnh hưởng cũng không. Dù sao đều là linh giới đỉnh cấp. Nhân vật. Coi như là lẫn nhau liên thủ cơ hội không nhiều lắm. Nhưng như thế nào cũng sẽ có một ít ăn ý đấy. Sau đó hắn do dự chút nào cũng không trực tiếp một quyền chém ra. Trên nắm tay phù văn quanh quẩn chỉ là lớn nhỏ không đều văn trận. Thì có mấy chục nhiều, lẫn nhau giúp nhau dung hợp. Sau đó vậy mà. Huyễn hóa ra một mini kình ngư đã đến. Nói hắn mini kỳ thật thân dài cũng có mấy trượng. Mà cái này còn chưa kết thúc. Cự kình vương sau lưng một chút mơ hồ. Rõ ràng lại huyễn hóa ra thật lớn một ba màu kình ngư pháp tướng đắc. Đến. Vầng sáng lưu chuyển. Sau một khắc. Cái kia kình ngư pháp tướng rõ Ràng tan thành mây khói biến thành sương mù Lại toàn bộ sắp nhập vào quyền kia đầu phát ra ra mini kình ngư hư ảnh trong Một hồi kình gào to chuyện vào cách tay Này hư ảnh hào quang lập lòi Nguyên bản bất quá là huyến ảnh Giờ phút này lại càng ngày càng rõ Ràng như thật thể Tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức Hướng về đối phương một. Phun mà đi. Cự kỳnh vương động tác nhanh chóng. Nhưng mà hàn long chân nhân phản. Ứng nhưng cũng là nửa điểm không chậm địa phương. Gia hỏa này càng sẽ không để ý cái gì vô sỉ đánh lén bất quá hắn trên. Mặt cái kia cả lơ phất phơ vẻ mặt ngược lại đã là toàn bộ biến mất. Bình thường cũng có thể biểu hiện được phóng đáng không bị chói buộc. Nhưng nên nghiêm túc nghiêm chỉnh thời điểm cũng không thể khinh tâm. Chủ quan. Chỉ thấy bàn tay hắn vươn ra. Một không phải đau không phải kiếm pháp. Bảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Liền một mơ hồ. Rõ ràng lại biến. Thành một ngọc như ý hình dạng bảo vật. Hàn long chân nhân trên mặt lộ ra một đám vẻ cười lạnh trong tay ngọc. Như ý nhẹ nhàng khẽ múa. Một cố khó nén chấn động hiện hiện mà ra. Thiên địa đảo ngược. Pháp tắc chi lực thoáng một phát trở nên hốn. Loạn. Sau đó vô số quái vật. Ánh đao. Phủ lục nổi lên. Vô thiên cái. Địa. Hướng về kia quái vật điên cuồng oanh mà đi. Công kích nhìn như lộn xộn vô cùng kỳ thật lại ngay ngắn trật tự. Không chỉ có số lượng rất nhiều. Hơn nữa quy lực làm cho người liếu. Lưới, nói như vậy, chính là trong đó một hạt tầm thường tiểu hỏa cầu. Cũng đủ để oanh chết một gã độ kiếp sơ kỳ lão quái vật. Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, loại này bỏ đá xuống. giếng cơ hội làm sao có thể thiếu được hắn đây. Tay áo khẽ múa, cử cung tu du kiếm ngư du mà ra, hướng chính giữa hợp. Lại, huyến hóa thành một núi cao bộ dáng bảo vật. Cư kiếm thuật. Chỉ có điều trước mắt tiên kiếm lớn đến có chút không hợp thói thường. Đương nhiên quy lực cũng là tương ấm đấy. Thế kẹp vạn quân, lúc ảnh chân dung lấy đối phương chém rụng. Xa xa cỡ vĩ thiên hồ trong lòng bàn tay, xuất hiện một kỳ diệu hồ. Lô, phía trên mơ hồ lạc ấm lấy thái cực bát quái đồ. Mà phía sau của nàng chính là Hương Nhi cũng nhìn không được nữa động cùng lúc đó bên kia Điền Tiểu Kiếm lại gặp nguy hiểm hắn châm ngòi ly rán lửa dối rồi một đám chân tiên để cho bọn chúng công kích thứ nguyên khe hở nguyên bản cách này không có gì vấn đề là Điền Tương đang tại bên trong không sai gia hỏa này thi triển căn bản chính là mượn đao giết người ghế sách khoan hãy nói mới đầu thiếu chút nữa liền thành công rồi Dùng điện tương thực lực, từ một cái sao diện đến một cái khác sao. Diện tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà hai cái bất đồng thứ nguyên. Trong vũ trụ xuyên thẳng qua nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Nhất là một thế giới khác pháp tắc, điện tương còn không có hoàn toàn. Lính ngộ thấu triệt, lúc này làm như vậy, nguyên bản chính là cố mà. Làm đấy. Gặp mặt gặp điện tương quấy rối Lừa dối mặt khác chân tiên Vì vậy Hắn bất ngờ không đề phòng cũng lâm vào Thật lớn nguy hiểm Không gian sụp đổ Cái này có thể so sánh Cái gì không gian phong bảo Không gian loạn Lưu đều đáng sợ rất nhiều Mặc dù Điện Tương là đạo tổ Trong lúc nhất Thời cũng căn bản không cách nào dãy rùa chói buộc Điện tiểu kiếm trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Hoặc là nói, vui quá hóa buồn rồi. Xoạp xẹp, nguyên bản thu nhỏ lại thứ nguyên khe hở đột nhiên vươn một đôi móng. vuốt sắc bén, nắm chặt kia hai bên, hung hăng xé ra, nương theo lấy. Giận người thanh âm truyền vào cách tay, lần kia nguyên khe hở bóng. nhiên làm lớn ra. Sau đó hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng một cuốn, xuất hiện một dung mạo. Anh Tuấn, lại sắc mặt lạnh lùng thiếu niên. Tham kiến đảo tổ đại nhân. Những chân tiên kia nguyên bản vẫn còn ngây ngốc công kích lúc này. Trông thấy Điền Tương không khỏi kinh ngạc vô cùng, vội vàng quỳ xuống. Lại, bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch Điền Tiểu Kiếm vừa. Rồi không có hào ý. Chỉ là hắn không phải đạo tổ đại nhân phân hồn ư, làm sao lại công kích chính mình. Chúng chân tiên trong lòng thầm nhủ không thôi, nhưng biểu hiện ra. Đương nhiên cái gì cũng sẽ không nói cần biết họ là từ ở miệng mà. Ra chuyện như vậy bọn hắn cũng không muốn lấn vào. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.